c h ư ân cái, cái đệm là, là, là từ nhà ngươi cầm đồng hồ cũng là từ giường của ngươi đầu cầm hiển nhiên ngươi tại thường dùng cắt cơi ư nói và nguyên bản cho rằng cái này cái đệm là cho chính mình đề cao thoải mái dễ chịu cảm giác để chính mình buông l ò n g tiểu đạo cụ lại không nghĩ rằng còn có nói như thế tô dịch đem ánh mắt rời về phía chu dịch thanh không sai ta những cái k i a cũng đều là ngươi t h ố i này khăn tay chỉnh tề trồng tại thư phòng của ngươi trên b à n h i ệ n nhiên ngươi rất là vừa ý bút cũng là trên b à n ngươi thường dùng tô dịch hít sâu một hơi lúc ấy đến vừa tới đến cái này phó bản liền biết được chính mình là sát nhân ma thậm chí xe cảnh sát liền tại ba ba ba vang ba chính mình nào có thời gian chú ý tới những thứ này không nghĩ tới chu dịch thanh trên tay một mực c h u y ể n bút thậm chí liền bị đâm thương về sau cầm máu khăn tay đều có thuyết pháp xác thực để tô dịch trong lòng thất kinh hai người này không chỉ là trinh thắng mang theo kính lút vẫn là ngư dân mang theo cần câu thỉnh thoảng liền tung xuống một điểm mùi nhìn chính mình có cắn câu hay không cái này cũng quá đáng ghét đi nếu không phải mình trước thời hạn nói mất chi nhớ bọn hắn còn muốn cầm điểm này hạ thủ chính mình tại sao lại không biết chính mình vật thường dùng thực sự là không thể nào nói nổi giống như là bị người k h ô n g chế đoạt xá đồng dạng nói thật chính mình từ ác ma trò chơi giáng lâm đến tô bạch thanh trên thân thể từ trên bản chất mà nói thật đúng là có một cô loại này ý vị tại bất quá chính mình là trở thành phó bản bên trong nhân vật trợ giút hắn vượt qua cửa ả i khó khăn hoặc là bình yên vô sự sống sót thật sự là còn tốt chính mình trước thời hạn tới một tay tường s á t thuật phòng chu dịch thanh t ử một bên lấy ra một cây bút đưa tới tô dịch trên tay ta quả thật có chút không nhớ rõ lắm tô dịch túi đầu tiếp nhận nhìn hướng bút trong tay c h ậ m d ã i nói cho nên n g ư ơ i cái này bệnh s ắ c thực cần thật tốt dưỡng dưỡng nếu là tại cái này sao đi xuống nhưng rất khó lường cắt dung ngắn gọn lời nói đem chuyện này l ậ t trang tô dịch xô tay ngươi nhắc nhở ta ta hiện tại liền phải cầm quyển nhật ký ghi một bút đến lúc đó ngược lại quên các ngươi là thế nào đối lại ta t r á c không được ngươi nói bậy tiên sợ là nhìn ra ta có chút mất trí nhớ đi tô dịch chừng cắt một cái c á c giả vợ như không nghe thấy túi đầu cầm dâu tây tô dịch quay người liền đi thư phòng cầm bản khoảng không ghi chép đem trong phòng thẩm vấn phát sinh sự t ì n h từng cái ghi chép trong sổ hạ thi nhìn lo lăng xuông hết chuyện để nói lúc đầu nhân ra đem chuyện này quên v ộ i vặn lần này có thể tạm được nhân ra cho ghi vợ bên trên không được ta còn phải hiện tại liên hệ luật sư của ta một hồi bản này bị các ngươi chỉnh không có ta chẳng phải là bạch bạch bị các ngươi chơi tô dịch không nói hai lời liền dùng di động bắt đầu lục xoát nổi tiếng luật sở không, tô lão sư đừng bận rộn nếu không chúng ta suy nghĩ một chút làm sao tim ít người luật sư này sự tỉnh ta một chút ta hy vọng chúng ta phối hợp phá án trong đó không muốn lại tìm những người khác xen kẽ tại trong chúng ta cắt ho khan hai tiếng đúng vậy a tô lao sư không n ó n g n ả y không n ó n g n ả y đường hổ cũng tại một bên đi theo nói hạ thi liền ngồi tại tô dịch bên cạnh vội vang nhấn xuống tô dịch tay đồng thời đưa cho hắn một viên dâu tây vẫn là vụ án quan trọng hơn tô lao sư để chứng minh trong sạch của ngươi cái này ít là nhất định muốn tìm tới tô dịch tiếp nhận dâu tây mặt ngoài nhìn xem mọi người cố ý nói nói muốn tìm ít nhưng nào có dễ dàng như vậy trên tay lại là đã chuẩn bị liên hệ vừa rồi chọn đến luật sở cắt cơ nói ta đã có cân nhắc nếu ít có chút hướng về phía ngươi tới cảm giác như vậy tất nhiên cùng ngươi vẫn là có liên hệ chu dịch thanh cũng bày tỏ tán thành đây chính là ca tìm ngươi cùng một chỗ phá án nguyên nhân Đến. đến đang để điện kế biết. biết biết cùng nghe đến hắn đang chờ thông tin, cũng là hắn chuẩn bị triển khai kế hoạch. Tô dịch để điện thoại xuống, nhìn hướng người, ngươi hắn năng người quen lớn, chừng ngươi liền tính không quen biết hắn, hắn cũng nhận ngươi.、Các、phân tích nói.、Các、nói cũng Tô Tô thoại ta Tỷ Cắt tích Cắt tô dịch dịch dịch bị cuối chờ hoạch. các khai hai khả hiểu từ hiện tại manh đến xem là là, là lệ ý dù sao manh mối chỉ chỉ có như vậy húng chi hai người này còn đối với mình nhìn chằm chằm cũng căn bản không giống lý giải m ặ t khác người hiểm nghi g á n dấp vẫn là hướng về phía chính mình chiếm đa số như vậy chính mình đương nhiên phải nghĩ phương pháp ứng đối luôn là bị kéo lấy đi không phải là phong cách của hắn phải t ạ i nghịch cảnh bên trong tìm cơ hội không có cơ hội vậy liền sáng tạo cơ hội nếu nếu muốn tẩy thoát hiểm nghi không chủ động xem bộ dáng là không có biện pháp nếu như ta thật sự là ít vậy liền đại biểu cho ta hiểm nghi vĩnh viễn không cách nào rửa sạch có những thứ này chứng cứ tại chính mình hiểm nghi nhưng trốn không được người hiểm nghi không thể chỉ có chính mình một cái nếu như thế không có ít như vậy ta liền sáng tạo một cái ít người ta quen biết tô dịch giả vợ như suy nghĩ bộ dạng nhất định là người nhận biết ta mới sẽ hám hại ta cá nhân ta không thích xa giao cho nên mấy năm này người nhận biết ta phần lớn cũng chính là trường học lao sư cùng đồng học tô dịch chậm rãi mở miệng đó chính là nói rất có thể là trong trường học người cắt cảm thấy hứng thú nói có người chán ghét người hoặc là chán ghét người, người sao tô dịch lắc đầu hai cái này đáp án đối với hắn mà nói đều là no từ ngày đó tán gẫu bên trong tô dịch cũng được biết tô bạch thanh ở trường học liền không khả năng sẽ chọc người chắn ghét ngược lại giống như tống chi khiết ngược lại là rất được đại gia truy phủng như vậy đổi một cái mạch suy nghĩ ngươi cảm thấy thích người đâu nói ví dụ như tống chi khiết tống lao sư cắt lại đột nhiên nói ra một cái tên người hại vẫn là tới cái này lớn như vậy một tấm họa thực sự là rất khó coi không đến là nhìn thấy trong phòng ta vẽ sao tô dịch thẳng thắn rất khó coi không đến đi cắt c ư ờ i đáp lại nói thật ta cũng không biết trên họa có phải là nàng thậm chí cái này họa ở đâu ra ta cũng không có ấn tượng an bài mất trí nhớ chỗ tốt lập tức thể hiện ra ngoài dù sao trước phủi sạch quan hệ đợi đến thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh nếu không biết giải thích thế nào vậy liền không giải thích chỉ có thể nói rất giống đi tô dịch thì t h ả o nói ngươi đem người ta tranh chân dung đặt ở đầu giường sau đó nhân ra liền chết ngươi cái này quái kinh khủng biết sao hơn nữa người hiểm nghi vẫn là ngươi cắt lắc đầu đều làm như vậy chứng minh ngươi có rất lớn xác suất thích nàng liền tính không thích nàng cũng có thể là có cái gì quan hệ đặc thù cái này cũng quên tô dịch lắc đầu lộ ra suy tư hình nếu hàn huyên tới tống chi khiết hắn cũng muốn từ cảnh sát cái này càng hiểu hơn nàng dù sao tống chi khiết có thể là trước khi chết tự nhủ một câu nhìn qua chính mình nhật ký điều này làm hắn chẳng biết tại sao đồng thời nhiều hơn mấy phần cảm giác nguy cơ ta cùng nàng có lẽ không quen thứ quan hệ xã hội bên trên thiết thực các ngươi không có tiếp xúc hơn nữa vị này tống lao sư tựa hồ rất thần bí nàng một điểm quan hệ xã hội đều không có thật giống như t ừ trong viên đá đục tới c ắ t nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch muốn nhìn xem hắn có cái gì biểu tình biến hóa tô dịch cảm thấy ngoài ý muốn không có quan hệ xã hội tư t à n g đã đụng tới ý k i ế n là đại biểu cho tống chi khiết không có bằng hữu tại càng lớn liền phụ mẫu thân thích đều không có